hồi thứ bảy mươi chín ải xuyên vân bốn tướng chu bị bắt bữa sau vương báo lén đi khiêu chiến tại dinh chu quân vào báo lại tử nha hỏi các tướng ai muốn ra trận na cha liền cầm thương lên xe phong hỏa ra khỏi trại vương báo xem thế hỏi n g ư ờ i có phải là na cha không na cha không thèm trả lời sốc tới đâm một giáo vương báo đưa kích ra đỡ hai tướng hỗn chiến với nhau một hồi vương báo biết na cha là học trò xiển giáo tính ra tay trước mới xong liền hóa sấm và đánh chẳng ngờ na cha có xe phong hỏa liền g ụ c xe lên cao tránh khỏi tầm x ế p rồi quăng càn khôn quyện đánh trúng vương báo nhào xuống ngựa na cha đâm b ồ i một giáo vương báo bay hồn quân thua về thưa lại với tử cái tử cái thất kinh nghĩ thầm vương báo và bành tuân bởi không biết vận trời nên xa cơ tử trận ta nhân lúc này viết thư dâng ải để cứu dân trong thành thì hơn tử cái đang ngồi suy nghĩ bỗng có quân vào báo có một đạo sĩ xin vào ra mắt t ừ cái truyền mời vào đạo sĩ bước vô bái làm lễ t ừ cái hỏi chẳng hay đạo trưởng đến đây có việc chi đạo sĩ nói tôi là thầy của b ả n h tuân nghe tin b ả n h tuân bị lôi c h ấ n tử giết nên xuống đây báo thù cho đ ạ i tử t ừ cái lại hỏi chẳng hay danh tính của đạo trưởng là chi đạo sĩ nói tôi họ pháp tên giai t ừ cái thấy pháp giai có vẻ không phải tiên phong đạo cốt chắc phép tắc không bao nhiêu nên yên lòng mời ngồi rồi nói tử nha là người tài phép lại có rất nhiều tướng tài phò tá tôi e đạo trưởng khó thắng nổi pháp giai nói tướng quân cứ an lòng để tôi ra bắt khương thượng đem về đây trước tướng công dâng về triều ca lĩnh công sau tôi báo thù cho đệ tử tử cái nói nếu được thì hay lắm dân trong thành chúng tôi mang ơn đạo trưởng rất nhiều nhưng chẳng hay đạo trưởng dùng chay hay mặn pháp giai nói tôi là người tu hành không biết ăn mặn xin tướng quân đừng dọn tiệc dạng ngày pháp giai kéo quân đến trước dinh chu kêu tử nha ra nói chuyện quân vào báo có một đạo sĩ đến trước dinh gọi nguyên soái ra nói chuyện tử nha liền dẫn các tướng ra thành vừa ra khỏi dinh thành thấy một đạo sĩ đầu đội kim cô mình mặc đồ trắng tử nha liền đến vái chào pháp giai nói ta nghe thiên hạ đồn ngươi tài phép giỏi lắm nên hôm nay đến đây t h ở xem thế nào tử nha mỉm cười hỏi chẳng hay đạo trưởng tên họ là chi pháp giai nói ta là pháp giai ở bồng lai học trò ta là bành tuân bị lôi c h ấ n tử cắt đầu nên xuống đây trả thù vậy ngươi hãy kêu nó ra đây chịu chết đừng để ta nổi nóng thì ngọc đá cũng chẳng còn lôi c h ấ n tử nghe nói nổi giận n ư ớ c tới mắng thất phu có ta đến đây nói rồi vỗ cánh bay lên vung kim côn đập xuống pháp giai vội đưa gươm ra đỡ thế là hai người hỗn chiến kịch liệt đánh được năm hiệp pháp giai biết mình không chống lại lôi c h ấ n tử liền nhảy vọt ra xa lấy phướng d u n g trước mặt lôi c h ấ n tử làm cho lôi c h ấ n tử hôn mê té nhào xuống đất bị quân sĩ bắt trói dẫn về dinh bắt được lôi c h ấ n tử rồi pháp giai hét lớn phén à y ta quyết bắt khương thượng đặng trừ mầm hậu h ọ a cho nhà thương n à c h a nổi giận n ạ t lớn thất phu chớ vô lễ với sư thúc ta ngươi dùng tà thuật bắt đạo huynh ta ta quyết lấy đầu ngươi không tha dứt lời v ù n g giáo đâm liền pháp giai đưa gươm ra đỡ và cũng dùng như trước lấy phướng ra d ù n g nào ngờ na cha là cốt bông sen nên không thể nào hốt hồn được na cha liền quăng c ả n khuôn quyện lên đánh pháp giai té nhào nhưng chưa kịp đánh bồi thì pháp giai đã độn thổ đi mất tử nha liền thâu binh về trại vào dinh lòng lo nghĩ không biết lôi c h ấ n tử lúc này sống chết thế nào pháp giai độn thổ về ải g i ớ i bài tử cái nghe tin ra n g h n h tiếp và hỏi vì cớ gì mà đạo trưởng lại thất bại trận đầu pháp giai nói bởi ta không biết na cha là linh châu tử liên hoa hóa thân nên dùng phướng không thu hồn được bị nó quăng càn khôn quyện đánh trúng nhưng không sao tao có linh dược chỉ uống một viên là hết ngay nói rồi thò vào túi ra lấy thuốc bỏ vào miệng chẳng mấy chốc vết thương đã lành lại như xưa liền truyền quân khiêng lôi c h ấ n tử đến rồi dùng phướng phất qua phất lại vài cái lôi c h ấ n tử tình hồn mở mắt thấy mình bị trói trợn mắt nhìn pháp giai nảy lửa pháp d à i cũng giận dữ nhìn lôi c h ấ n tử nói cũng tại ta bắt ngươi nên bị na cha đánh ta một càn khôn quyện nói rồi truyền tả hữu đem lôi c h ấ n tử ra xử trảm t ừ cái thưa nếu đạo trưởng cố giúp tôi xin đừng chém tướng địch để tôi giam lại sau này giải về triều ca lĩnh thưởng pháp d à i nhận lời như thế cũng được sáng hôm sau pháp giai đến dinh trù khiêu chiến quân vào báo lại t ở nha dẫn binh ra khỏi trại kêu lớn pháp giai bữa nay ta quyết cùng ngươi một trận cho biết thấp cao nói rồi giục tứ bất tướng đến chém pháp giai một gươm hai bên giao đấu được ít hiệp lý tịnh xông vào trợ chiến t ở nha rảnh tay quăng đả thần tiên lên đánh pháp giai pháp giai liền thâu roi thần bởi pháp giai không có tên trong bản phong thần nên đả thần tiên không đánh được tử nha trông thấy kinh hãi thổ hành tôn thấy pháp giai thâu mất roi thần nổi giận hét lớn có ta đến đây nói rồi bác thiết côn chạy đến đập pháp giai đang hỗn chiến thấy một thằng lùn chạy tới đập gậy sắt vào đùi mình nổi giận rượt đánh thổ hành tôn thời may lúc ấy dương tiễn giải lương về tới vội múa đ à o trợ lực với thổ hành tôn tử nha trông thấy mừng rỡ nghĩ thầm n à y c n dương tiễn về đó chắc là trừ được pháp giai kế trịnh luân cũng trở lương về nữa thấy các tướng vây đánh một mình pháp giai thầm nghĩ cả mấy người vây đánh mà không bắt được tướng này chắc nó có tà thuật phi thường ta đã về đến đây chẳng lẽ đứng ngoài mà ngó nghĩ rồi g ụ c thú tròng vàng xông vào đánh tiếp t ở nha trông thấy mừng rỡ truyền quân r ụ c trống t h ệ uy pháp giai một mình đánh với các tướng không hở tay mà dung phướng bị thổ hành tôn đập một gậy trúng đít đ a u quá thất kinh muốn độn thổ bỗng nghe trịnh luân gầm một tiếng hai luồng khói trắng trong lỗ mũi bay ra pháp giai h ồ n mê té nhào xuống đất quân chu bắt pháp giai trói lại t ở nha vẽ bùa dán trên đầu pháp giai vì sợ pháp giai tỉnh lại biến mất rồi thâu roi đả thần tiên dẫn quân về trại pháp giai tỉnh dậy mở mắt thấy mình bị trói than ta không ngờ bị mắc nạn ở chốn này ăn ăn không kịp tử nha khen các tướng các n g ư ờ i vận lương về mà trợ lực bắt được pháp giai thật công lao chẳng nhỏ các tướng đều tạ ơn tử nha c h u y ể n quân dẫn pháp giai tới pháp giai hét lớn khương thượng đừng buông lời dụ dỗ vô ích đem ta chém quách cho xong tử n h à nói đã biết vậy sao không đầu hàng cho sớm nói rồi truyền quân đem pháp giai ra s ử trảm quân sĩ tuân lệnh dẫn pháp giai ra trước cửa dinh bỗng thấy một đạo sư bước đến ngâm rằng không phân lành giữ cậy tài cao muốn cản binh chu có được nào nóng giận hại người thường bỏ mạng chi bằng nhẫn nhục khỏi gươm đao ca rồi nói lớn tả đao khoan chém đã hãy vào báo có chuẩn đề đại sư đến đây dương tiễn nghe rõ liền vào thưa có chuẩn đề xin ra mắt tử nha và các tướng đồng ra ngoài trại nghênh tiếp chuẩn đề nói bần đạo không có việc gì vào trại đến đây chỉ vì pháp giai mà thôi pháp giai tuy cãi mạnh trời đánh chu phò trụ x o n g không có tên trong bản phong thần lại có công tu luyện rất dày b ả n đạo xin đem về tây phương để tiếp nối việc tu hành tử nha nói đại sư truyền như vậy tôi đâu dám cãi lời nói rồi truyền quân mở trói chuẩn đề đỡ pháp giai d ạ y ngâm tây phương phong cảnh khác hồng trần gió mát trăng thanh chẳng cực thân vượn hú chim kêu vang động tía hoa thơm quả lạ khắp non bồng đầy đường trải ngọc coi như đá dựa núi bóng chim tự hạc lân không có mùa đông cùng tháng hạ t h ả n h thơi một cõi rất thanh tân pháp giai nghe chuẩn đề ngâm xong tình nguyện quy y chuẩn đề dắt pháp giai về tây phương sau pháp giai độ thái tử nước xá huệ tu thành chính quả s ư n g hiệu thích ca đến đời hán minh đế và trương đế đạo này truyền vào trung quốc mới dựng gây đạo thích bấy giờ từ cái nghe pháp giai bị bắt tức thì truyền tả hữu thả lôi trấn tử ra rồi theo lôi trấn tử đến dinh chu đầu hàn quân vào báo lôi trấn tử đã về còn đứng c h ở lệnh ngoài cửa tử nha cho vào lôi c h ấ n tử bước đến làm lễ và t h ư ơ n g chủ tướng ải giới bài là tử cái muốn quy thuận đã lâu song bị các tướng ngăn cản nên trễ việc nay theo đệ tử đến đây xin nạp ải còn chờ lệnh ngoài cửa dinh xin sư thúc định liệu tử nha truyền mời vào tử cái bước đến làm lễ quỳ dưới đất t h ư ơ n g tiểu tướng có ý về chu đã lâu bởi các tướng nghịch thiên ngăn trở mãi khiến tôi phạm tội với nguyên soái rất nhiều xin nguyên soái mở lòng từ bi cho tôi được phép đầu hàng dâng ải tử nha nói từ tướng quân đã biết thiên mạng bỏ trụ đầu chu thì có tội gì mà ngại nói rồi truyền quân đỡ tử cái dậy sửa soạn binh tướng dẫn vào ải giới bài quân trong thành đều mở cửa đón chờ tử nha kiểm điểm binh lương rồi sai người đến ải tị thủy rước võ vương hôm sau võ vương đến ải giới bài tử nha dẫn các tướng ra ngoài thành n g h ê tiếp võ vương nói thượng phụ rất mệt nhọc ta ăn nằm không yên biết ngày nào thái bình để chúa tôi nhàn hạ tử nha nói lão thần xem thiên hạ và chư hầu là trọng cứu lê dân trong nước lửa là hơn nên không dám vui riêng n g ị c h trời trái mệnh tử cái bước đến làm lễ võ vương khen từ tướng công thương ta dâng ải thật đức lớn vô cùng nói rồi truyền quân dọn tiệc khao thưởng quân sĩ hôm sau tử nha truyền kéo binh qua ải xuyên vân đi được tám chục dặm thì đã đến nơi tử nha truyền đóng trại để xem xét địch tình tướng giữ ải xuyên vân là tử phương em ruột của tử cái khi nghe anh mình đầu chu dâng ải từ phương tức giận mắng thầm anh ta không kể cha mẹ vợ con tham quyền cao tức trọng nên quên điều trung nghĩa bêu tiếng xấu ngàn năm nói rồi nhóm họp các tướng bàn rằng nay anh ta đầu giặc quên nhà quên chúa dâng ải cho chu tội này cả họ phải liên lụy ta phải làm sao bắt được anh ta giải về triều đình xử tội thì gia đình mới tránh được tiếng nhơ tướng tiên phong là long an kiết thưa xin chủ tướng a lòng để tôi bắt vài tên tướng của tây chu trước giải về triều ca chuộc tội sau bắt võ vương và khương thượng mà lập công thì chủ tướng và lệnh huynh vô sự tử phương nói nếu được vậy thì tốt lắm ta chỉ cầu cho tướng quân và quý vị đồng hiệp lực dẹp giặc cứu dân chứ ta không muốn công trạng gì cả các tướng đều hết lòng ra sức ngày hôm sau tử nha ra khách hỏi các tướng ai dám ra đánh trận đầu tử cái thưa chủ tướng ải này là em ruột tôi xin cho tôi ra trận khuyên nó đầu hàng để khỏi nhọc binh tướng ấy là tôi lập chút công lao tử nha mừng rỡ cho đi và khen nếu tướng quân thuyết hàng được thì công trận chẳng nhỏ tử cái cưỡi ngựa đến trước ải kêu lớn quân bay mở cửa cho mau quân canh cửa không dám mở vào báo với tử phương có đại lão gia đến đây kêu cửa tử phương mừng quá mở cửa mời vào lại dặn đ a vũ mai phục tử cái không ngờ em mình làm kế bắt mình nên xuống ngựa bước ngay vào trướng tử phương đợi tử cái vào bên trong mới làm mặt lạ hỏi tướng quân là ai đến đây có chuyện chi tử cái bỡ ngỡ hỏi lại tại sao em có thái độ vậy em đối xử với anh như thế sao tử phương nạt một tiếng quân đao phủ áp lại bắt liền tử phương nói anh làm nhục cả tổ tông chỉ biết cầu vinh không biết gì gia đình xã tắc nay anh đến đây thật ông bà linh hiển không muốn có một đứa con làm xấu như vậy t ừ cái mắng lớn ngươi là đứa thất v u không biết gì thời thế nay thiên hạ về chu hết thảy trụ vương không biết sửa mình dù ngươi c ố bỏ mình giữ ải lại được gì sao ngươi trung nghĩa cho bằng tô hộ hoàng phi hổ đặng cửu công hồng cẩm ư nay ta bị bắt ta không sợ chết chỉ tiếc cho ngươi vì dại khờ mà không tránh được h ọ a trời tử phương nói quân bay hãy giam vào ngục chờ ta bắt được võ vương và khương thượng sẽ giải về triều ca một lượt quân sĩ tuân lệnh đem tử cái giam vào ngục thất tử phương hỏi các tướng ai muốn lập công đầu tướng tiên phong là mã trung t h ừ a tôi xin xuất trận tử phương đồng ý mã trung l ĩ n h binh mã kéo đến dinh chu khiêu chiến lúc ấy tử nha đang trông tin tử cái xảy thấy quân vào báo có tướng ải xuyên vân đến khiêu chiến tử nhà t h à n ôi thôi tử cái đã bị nạn rồi liền sai na cha ra trận na cha tuân lệnh cầm giáo lên xe vừa ra khỏi trận đã thấy một tướng giáp vàng áo đỏ mạnh bạo phi thường tướng ấy g ụ c ngựa đến trước mặt na cha hỏi lớn ngươi là na cha phải không na cha gật đầu ngươi đã biết tên sao chưa xuống ngựa mã trung nổi giận nói chúng bay làm phản lớn mặt xưng vương xâm phạm bờ cõi cướp ải giết binh tướng thiên triều tội nặng biết chừng nào còn dám uốn lưỡi kêu ta na tra cười lớn chúng bay là lũ ếch ngồi đáy giếng chuột chết ngoài đồng ta hơi sức đâu mà nói chuyện mã trung nổi giận đâm một thương na tra đỡ ra đánh lại hai tướng đánh đồng lực kéo dài đến năm chục hiệp vẫn chưa thấy hơn thua mã trung nghĩ thầm na cha là đệ tử của thần tiên trong mình có nhiều phép tắc nếu ta không dùng phép trước thì lâm hại chẳng không nghĩ rồi liền hả miệng phun khói ra tối tăm trời đất na cha vội giục xe phóng hỏa bay thẳng lên mây hiện ra ba đầu tám tay mắt xanh nanh bạc mã trung lận trong khói tìm mãi không thấy na cha liền thâu phép lại bỗng nghe có tiếng kêu lớn súc d i n h đừng chạy mã trung ngó lên thấy một tướng dị thường ba đầu tám tay tóc xanh nanh bạc thì thất kinh vừa chạy vừa nói trận này ta gặp quỷ dữ rồi na tra quăng nơm phép k i ể u long thần hỏa lên chụp n h ầ m mã trung rồi nhảy xuống vỗ vào nơm lửa dậy dần dần đốt mã trung tan xác b ì n h t h ư ờ n g thấy chủ tướng chết vội chạy vào thành báo với chủ tướng mã trung bị na cha đốt chết rồi tử phương nổi giận hét vang như sấm long an kiết t h ừ a mã trung không biết tiến thoái ỉ có tài phun khói nên mới bỏ mình để mai tôi ra bắt tướng chu báo k i ề u dạng ngày long an kiết đem binh ra khiêu chiến hoàng phi hổ xin ra trận tử nha nói tướng quân phải cẩn thận hoàng phi hổ cưỡi thần n h i u cầm giáo xông ra long an kiết hỏi ngươi tên họ là chi hoàng phi hổ nói ta là võ thành vương hoàng phi hổ long an kiết nói à nếu vậy ngươi là đứa phản trụ đầu chu ngày trước gây mối loạn muôn dân ta quyết bắt ngươi đem về nạp cho thiên tử nói rồi chém một đao hoàng phi hổ lướt tới giao chiến hai bên đánh đến năm mươi hiệp vẫn không p h ầ n thắng bại long an kiết nghĩ thầm thương pháp nó hay lắm ta dùng sức đánh với nó làm chi cho mệt chỉ cần dùng phép cũng thắng được rồi liền giục ngựa bỏ chạy rồi thò trong túi lấy một vật quăng lên nói lớn hoàng phi hổ hãy coi bảo bối của ta đây hoàng phi hổ ngó lên liền sụi lơ té xuống đất quân sĩ áp lại trói hoàng phi hổ dẫn vào ải xuyên vân binh chu thất kinh chạy về báo với tử nha hoàng phi hổ bị bắt rồi tử nha kinh hãi hỏi tướng giặc dùng cách nào mà bắt hoàng phi hổ quân sĩ thưa tướng thương đang giao chiến bỗng bỏ chạy ra ngoài lấy một vật gì trong lưng không biết quăng lên hình như trước vòng nghe có tiếng rộn rãng hoàng tướng quân liền x a xuống đất tử nha nghĩ thầm đó cũng thuộc về loại tà thuật nữa long an kiết dẫn hoàng phi hổ vào nạp cho tử phương hoàng phi hổ trợn mắt đứng sững trước trướng nói lớn ta rủi bị tà thuật bắt được ta các n g ư ờ i cứ giết đi ta bằng lòng bỏ t h a y đền ơn chúa tử phương mắng thất phu đã phản chúa trái đạo làm tôi mà không biết xấu nói rồi liền giam vào ngục t ừ cái thấy hoàng phi hổ bị giam vào một chỗ với mình liền lấy lời an ủi em tôi là đứa dữ không biết cơ trời làm cho tướng quân mắc nạn hoàng phi hổ ngồi làm thinh nét mặt buồn bã đêm ấy tử phương mở tiệc ăn mừng bữa sau long an kiết lại đem binh khiêu chiến quân vào báo lại hồng cẩm xin ra trận tử nha dặn tướng địch có tà thuật tướng quân ra binh phải cẩn thận hồng cẩm xông ra thấy mặt long an kiết là bộ hạ của mình khi trước liệt nói long an kiết ngươi không nhớ ta là chủ ngươi hay sao muốn xuống ngựa đầu hàng hay muốn kình địch long an kiết cười lớn ngươi là chủ ta khi mà ngươi giữ lòng trung quân ái quốc còn nay ngươi là kẻ phản bội ta cần theo ngươi làm gì mà xưng chủ tớ nói rồi chém một đao hồng cẩm đưa thương ra đỡ long an kiết quăng cách tứ chi tô lên tiếng khua rộn ràng hồng cẩm vừa trông thấy tay chân rũ liệt buông thả cây đao mình sa xuống ngựa bình thường bắt trói dẫn vào ải xuyên vân hồng cẩm nghĩ thầm khi trước nó ở với mình không thấy nó có phép ấy chắc mình vô ý không biết tà thuật của nó long an k ế t dẫn hồng cẩm vào ải từ phương thấy mặt hét lớn hồng cẩm ngươi vâng chỉ chinh tây sao lại đầu giặc hồng cẩm đáp trời đã khiến như vậy muốn giết ta thì giết ta chẳng cần cãi tử phương truyền đem giam lại hoàng phi hổ thấy hồng cẩm bị bắt vào nữa cùng nhau thở ngắn thở dài tử nha nghe tin hồng cẩm bị bắt càng thêm buồn bực bữa sau lại có tin l ò n g an kiết đến khiêu chiến nữa tử nha hỏi tướng nào dám ra trận nam cung hoát xin đi té già cũng bị long an kiết dùng tứ chi tô bắt trói nữa tử phương c h u y ể n giam lại một chỗ với các tướng chu tử nha hay tin nam cung hoát bị bắt lòng càng bối rối na tra nổi giận nói một thằng long an kiết tài cán gì mà dùng tà thuật bắt luôn mấy tướng để tôi xin ra trận coi thử các bạn thân mến về lời bàn chữ chính và tà đã có từ ngàn xưa chính để chỉ cho cái phải việc phải còn tà chỉ cho cái trái tuy nhiên đi sâu vào lĩnh vực chính tà chúng ta thật khó phân tách vì chính và tà đều ở trong quan niệm của mỗi người thì làm sao minh định nổi theo tác giả phong thần triệt giáo và xiển giáo là hai giáo hệ khác biệt nhau nhưng cùng một gốc thế rồi xiển giáo gọi triệt giáo là tà đạo vì không đi đúng với đường lối của chính đạo đến như những phép thuật của phái triệt giáo đều được gọi là tà thuật cả tuy vậy chúng ta thấy lối tu hành luyện phép tắc cũng không khác gì nhau thí dụ như những con thú tu luyện thành người bên triệt giáo có ba đầu sáu tay mặt xanh nanh bạc thì xiển giáo na cha cũng ăn ba trái táo mọc ra ba đầu tám tay mặt xanh nanh bạc đến như các phép để giết người thì xiển giáo cũng như triệt giáo cũng có những thứ g i ữ không kém như vậy định nghĩa tà thuật thật mơ hồ còn tà đạo và chính đạo thì cũng không thấy tác giả có một môi giới nào để chỉ rõ hai lĩnh vực ấy hay là kẻ nào làm trái với ý trời là tà giáo nhưng ở đây tác giả cũng không cho chúng ta thấy ý trời là thế nào chỉ là một lời truyền khẩu của xiển giáo mà thôi không diễn tả rõ ràng quan điểm của mình lại phân chia hai lĩnh vực chính tả thật ra tác giả đã phản ánh hai luồng tư tưởng giáo phái của thời minh là đúng hơn thời đó các giáo đạo gia nhập trung quốc quá nhiều đưa đến một trường cạnh tranh quá loạn khiến dân chúng bị ảnh hưởng sự chi phối ấy của các giáo hệ bởi vậy chúng ta thấy trong phong thần tác giả chỉ trình bày mâu thuẫn giữa giáo hệ mà không có ý b ì n h vực giáo hệ nào p h ả n phất chúng ta thấy có đôi lúc tác giả châm biếm những hành động sai lầm của những kẻ tự cho mình là đúng và đưa ra một số lý luận của những kẻ cô thế tự biện minh cho mình điều đáng buồn cười nhất là quan niệm tu hành thời đó không thuần túy như thời nay những kẻ tu hành đều có một tư thế muốn độc tôn trong địa vị lãnh đạo từ ý thức độc tôn đi đến ý thức tranh đấu và có những hành động không khác gì phạm tục mọi vũ khí để tu hành trở lại làm vũ khí giết người đến như chuẩn đề đại sư là con nhà phật pháp ở tây phương mà cũng nhảy vào trận chu tiên đánh đá tuy nhiên chúng ta không nên cho đó là chuyện sai bởi vì ý thức mỗi thời một khác cái thời xưa không phải cái thời nay quan niệm thời xưa không phải quan niệm thời ngày nay chúng ta không đem xã hội loài người thời xưa để chỉ cho ngày nay được thì cũng không thể dùng quan niệm tôn giáo thời xưa so sánh với thời nay mà phê bình sai hoặc đúng được